chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý t í n h giả tiếp theo là phần ba mươi bốn quyết y kỳ thư của tác giả trần thanh d â n diễn và đọc chương vũ d ò n g ngã hòa thượng lúc này kích động hỏi sao người biết đại bi hòa thượng vậy ngô cương n g ẩ n người ra một chút rồi đáp đó là một nghệ sĩ bị võ minh t r u sát lúc lâm tử đã thổ lộ cho giảng bối hay người đó là ai vậy là thiết tý viên tôn cảnh d i ô n g ngã hòa thượng kêu lên trời ơi d i ô n g ngã hòa thượng rời khỏi chỗ ngồi mắt lóe hạng quan người r n g l ẫ y bẩy xem chừng lão kích động vô cùng ngô cường xiết đổi nghi ngờ rồi hỏi đại sư có quen biết tôn cảnh hay sao d i ô n g ngã hòa thượng đáp bần tần có duyên gặp m ặ c y một lần không chỉ có thế mà thôi sao ngươi biết nếu không phải mối quan hệ sâu đậm thì đại sư không có xúc động như vậy giông ngã hòa thượng ngồi từ h người xuống và nói hài tử à bờn tân có nhiều điều muốn nói nhưng để đến một ngày khác bây giờ ngươi đừng có hỏi nữa ngô cương lẳng lặng chàng biết lão quái hòa thượng này tuy bề ngoài rất quái dị nhưng lão đối với chàng rất tha thiết chứ không phải có ác ý d i ô n g ngã hòa thượng trở lại câu hỏi người đã gặp đại bi rồi chưa dạ gặp rồi lão bảo sao lão nói rồi đột nhiên chàng ngừng lại rồi nghĩ thầm không hiểu mình có nên nói rõ chuyện này với d i ô n g ngã hòa thượng hay không d ụ này quan hệ vô cùng d ạ nhất g n xảy ra chuyện gì thì hậu quả thật đáng lo nhưng d i ô n g ngã hòa thượng không chịu buông tha lão hỏi ngài hài tử ngươi cứ an tâm mà nói thật đi đối với bần tăng mà nói ngươi bất tất phải quý kỵ điều chi nữa tại sao đại sư nhất định lại muốn biết d i ô n g ngã hòa thượng tủm tỉm cười khiến cho bầu không khí đang khẩn trương hòa d ị u lại một chút rồi lão nói bằng một giọng hết sức là thành thật h à i tử bần tăng cho ngươi hay là lúc nào cũng quan tâm đến kẻ thù của ngươi n g ô cường nghe d i n g ngã nhắc đến kẻ thù bất giác chàng mắt lộ hung quan chàng ngó quái hòa thượng thì thấy mắt lộ vẽ trang nghiêm bụng chàng bảo giả nhà sư này qua lại khắp nơi lão có thể tìm ra manh mối giúp mình cũng chưa biết chừng chàng cương quyết đáp theo lời đại bi thì gia phụ ngài đó chưa từng bị hại hiện vẫn còn sống ở thế gian này giông ngã hòa thượng toàn thân chấn động y đứng bật dậy mắt chiếu ra những tia h à n quang dịu dàng r u n lên rồi hỏi hải tử ngươi cũng tin như vậy ư ngô cương không nghĩ ngợi gì chàng đáp ngay dặn bó có thể tin lắm chứ giông ngã hòa thượng h ỏ vậy người tính xào đầy dù có phải chạy khắp chân trời góc biển d ạ n g b ó cũng quyết tìm cho được lão nhân gia người giông ngã hòa thượng nhắm mắt lại khẽ tuyên một câu phật hiệu rồi lại mở mắt ra nói a di đà phật hài tử người bất tất phải ủng phí tầm c ờ n g ô cương chấn động tâm thần rồi nói đại sư nói như vậy nghĩa là làm sao giông ngã hòa thượng trầm mặc một lúc rồi thủng thẳng nói sự thật đã rõ ràng lắm rồi việc này đã cách đây mười năm nếu lệnh tôn còn sống ở thế gian thì tất đ a lộ diện rồi trường hợp mà lão nhân gia nhất t ầ m lánh đời thì cũng kể như là đã mục nát cùng cây cỏ t h i ề n hạ bao l à n g ư ờ i biết đâu mà tìm cho thấy ngô cương cương quyết đáp bổn phận kẻ làm con phải nghĩ đến song thân ngoài ra giảng bối không tính toán gì nữa giống ngã hòa thượng buồn rầu nói hài tử người nghĩ thế cũng phải đại sư người có biết người minh huynh của giảng bối là tống duy bình hiện thời ở đâu không y mới rời khỏi đây thôi có thể y n g ư ờ i sẽ gặp y ngài cũng chưa biết chừng đó ồ y cũng ở quanh đây sao đúng vậy tại sao y không có ở đây lại bỏ đi y đi có chuyện riêng đại sư còn điều chi chỉ thị nữa không người h ã y thài áo đều kiếm vào rồi chúng ta rời khỏi nơi đây chúng ta đi đâu vậy rồi ngươi sẽ biết mà ngô cường cởi tấm áo ngoài mình đầy vết máu loang lổ chàng mở bọc lấy bộ nho xinh màu xanh mặc vào rất là vừa vặn chàng lại đeo phụng kiếm vào lưng chúng ta đi thôi ngô cương vẽ mặt băn khoăn đi theo dông ngã hòa thượng ra khỏi gian phòng dông ngã hòa thượng lại nói chúng ta vượt tường ra quách sao không đi cửa lớn vì không muốn làm phiền đến người khác hai người liền vượt tường băng băng ra khỏi thị trấn ngô cường cất tiến g hỏi đây là đâu vậy đây là miếu hắt lòng còn đi nữa không chúng ta tới trịnh bình theo đường đi phàn thành có phải không đúng vậy đại sư cùng đi với giảng bối hay sao có điều chi bất tiện không g i ả n g bôi còn có việc phải làm ngay có phải là chuyện báo thù không đại khai không thoát khỏi hai chữ ân quán hài tử n g ư ờ i hãy nghe bần tăng khuyên một câu là hiện giờ đừng d ộ i tính đến chuyện báo thù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 ngô c ư ờ n g k ế t h động hỏi những bạn đồng đạo nào vậy như bần tăng đây cũng là một trong số đó khi tìm ra được tin tức gì ta sẽ liên lạc với ngươi về vụ này giảng bối không muốn mượn tay người khác giọng ngã hòa thượng nghiêm nghị nói hài tử n g ư ờ i có chí khí nhưng nghĩ như vậy là sai rồi mình phải tựa vào những tay hiệp sĩ hầu d u y trì công nghĩa võ lâm chẳng thể lây chuyện chém viết để giải quyết mọi việc như vậy mình không thể cự tuyệt người ngoài ngô cường x o a y chuyển ý nghĩ rồi đáp dạng bối sinh kính cẩn nghe lời dạy bảo d ò n g ngã hòa thượng lên tiếng còn nữa người có thể tạm đình chuyện đổ máu để chờ tình thế phát triển người có chịu nghe lời bần tăng không ngô cường lại suy nghĩ rồi đáp dạng bối sinh hết sức kềm chế giờ ngươi định đi đâu đây tại hạ muốn xuống địa cung người xuống địa cung ư dạ phải giông ngã hòa thượng gật đầu rồi nói được đó ngươi nên đi một chuyến đi câu này hiển nhiên có ngụ ý khác nhưng ngô cương không suy nghĩ sâu xa chỉ mong ly khai khỏi quái hòa thượng để lên đường một mình chàng liền xá dại và nói đại ơn không thể nói lời cảm tạ dặn bối xin ghi lòng tạc giả và bây giờ tạm cáo biệt đại sư giông ngã hòa thượng lên tiếng g i ả n g dò hài tử h ã i trân trọng và chớp có nóng n ả y nghe chưa dặn bối xin ghi nhớ rồi chàng băng mình qua đường quan đảo mà đi một hôm ngô cương tới trấn tam quan trên bờ sông bài tử nơi đây cách p h ạ m thành không còn xa lắm bất giác chàng cảm thấy hoang mang chàng vào thị trấn ăn cơm trưa vừa ăn vừa nghĩ cách đối đãi với u l i n h phu nhân chàng tự hỏi ta biết tìm nguyên nhân gì để giải thích chuyện cự hôn đồng thời chẳng hiểu đối phương có chịu tiếp mình hay không chàng tính lộ trình thì chỉ đến chập tối là đến khu m à u mã và đúng là thời khắc tốt nhất để vào địa cung bất giác ngô cương nhớ tới con người hồng nhan bạc mệnh lã thục viên chàng tự hỏi hiện tình n à n g t h ấ y nào có bình an hay không không biết nữa t h ấ y rồi chàng căm hận thấu xương d ạ n g tà thư sinh khúc c ử u phong và vợ chồng của yêu dương âu dương tàn chàng quyết định phải trả mối thù này và trút cho được l á thục d i ê n qua phàn thành sang sông hán thủy ngô cương đi về phía bắc là núi long trung tổng đàn của võ minh ngô cương định bụng rằng xong việc ở địa c ù n g ta lập tức tới võ m ì n h lợi dụng công nghĩa đài để tiêu diệt bọn yêu d ư ơ n g rồi xông vào tổng đàn tìm võ lâm minh chủ để đòi nợ lông kiếm là binh khí của b à o huynh ngô hùng lọt vào tay của quái khách che mặt áo xám muốn biết tin tức về đại ca chàng cần phải tra hỏi về nơi ở của hắn b ó n g chàng vỗ bàn rồi tự nói một mình đã đến lúc rồi đây bao nhiêu thực khách nghe chàng la rất lấy làm kinh dị đưa mắt nhìn chàng ngô cương biết mình thất thố toàn tính tiền trả tiền ăn rồi đứng dậy để đi bỗng thấy bốn hán tử đầu đội mũ lệch r á o bước đi vào chàng thấy bọn chúng rất quen mặt mà không nhớ ra được là đã gặp ở đâu những thực khách thấy bốn hán tử đi vào liền vội vàng tính tiền rồi bỏ đi chỉ còn một số ít còn cắm đầu xuống mà ăn không nói câu gì trong quán ăn yên lặng như tờ đại hán đi trước vỗ tay xuống quầy đánh binh một tiếng rồi cất giọng ồm ồm ở dự nam mà nói lấy dầu bọn lão da hai con thịt bò bốn d ĩ a chân bò và một hú rượu trắng đi tên chủ quầy đáp ngay dạ dạ mời bốn vị hãy ngồi xuống người nhà đâu ra tiếp khách lẹ lên tiểu nhị mặt rỗ dạ một tiếng b à y ra khơm lưng nói mời các vị vào trong kia có bàn trống đại hán đứng đầu h a i miệng ra thoá mạ thằng mặt rỗ này mẹ kiếp làm lẹ lên cho bọn lão g i à ăn uống đói lắm rồi nghe không tên tử nhì mặt rỗ dân dạ l u ô n miệng ngô cương chợt nhìn thấy vết xanh trên mặt của đại hán liền nhớ lại một vụ rất thê thảm quyền ở t r o n g miếu thiên dương thái quản gia đã bị hại chết t h i ế t t ầ m thái tới hồ phi cứu chàng và tặng cho vàng bạc lão còn dặn chàng chạy thật xa đến cõi biên cương chàng chạy t h u ộ c mạng đến phàn thành chàng giàu tra điếm lại bị bọn côn đồ biết chàng trong mình có tiền mà không hiểu v õ c ô n g x u ý t nữa mất mạng về bọn này màn kịch đã lâu ngày mà chàng vẫn nhớ như mới xảy ra thật là quan gia gặp nhau trong quãng đường c h ậ t hẹp bốn tên hán tử ngồi xuống chiếc bàn trống ngay bên cạnh của ngô cương c h à n g t ự hỏi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 đại hán tử đứng đầu có vết c h ạ m xanh trên mặt trơn g mắt nhìn chàng r ồ i h ỏ i ông bạn ở phe nào ngô c ư ờ n g buộc miệng đáp hát đạo bố n đại hán nổi lên một tràng cười hô hố n gã đứng đầu cất tiếng hỏi ông bạn ở hát đạo đã lâu chưa vậy ngô c ư ờ n g giơ ngón tay trái lên nói cái này bố n đại hán n g â n tiếng cười tên đứng đầu châu mài hỏi thế nghĩa là làm sao ngô cương cười khanh khách đáp <cười> có thế mà không hiểu sao cái đó kêu bằng lông đầu đó đại hán có vết chàm lại châu mài nhếch mắt nhìn chàng rồi hỏi rồng xanh hay rồng đ ỏ vậy tại hạ là hấp quyết hắt l ồ n g đại hán cười hô hố rồi hỏi <cười> ông bạn khai sơn phá thạch ở đâu vậy nam thất b ắ c lục thật là một câu đầu ngô mình sở tiểu nhị đem chén đũa vào ngô cương khẽ dỗ bàn nói để xuống đây tiểu nhị n g ẩ n người ra không biết đáp như thế nào đại hán có vết chàm đưa mắt cho ba tên kia rồi nói ông bạn đây mời khách chúng ta qua bên đó đi bốn hán tử quả nhiên dời qua bàn của ngô cương hán tử có vết chàm ngồi đối diện với ngô cương hai tên ngồi mé trên còn một tên ngồi ngang mé dưới tiểu nhị đặt chén đổ xuống đại hán có vết chàm nhìn ngô cương rồi hỏi ta s ư n g h ồ với ông bạn thế nào đây ngô cương b i ể u môi nói ô hay các hạ mau quên vậy đại hán có vết chàm cười ha hả rồi nói ha, ha, ha. à phải rồi ha ha ha rượu thịt đưa lên hán tử có vết chàm trợn mắt lên quát đổi lấy b á c lớn cho ta dùng cái chung nhỏ xíu này ai mà chịu được gã đập bốn cái chung sứ xuống đất đánh c h o à n g một tiếng tên t ử n h ị giận quá nhưng không dám nói y l ũ i thủi chạy ra lấy bốn cái bát lớn đem đổi và rót đầy rượu vào bài hán có vết chàm lại quát l ị thằng quỷ này lấy thêm vò rượu nữa để ông bạn đây mời khách chứ tên t ử n h ị đưa mắt nhìn ngô cương rồi nói dạ xin d â n lời đại gia những thực khách bỏ đi quá nữa rồi những người mới đến đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi cũng quay đầu đi xa ngô cương cười ha hả rồi nói mời các vị dùng cho thỏa thích nhé đại hán lên tiếng đáp dĩ nhiên là như thế rồi ngô cương lại cười ha hả nói ha ha ha đây là một cơ hội khó kiếm sau này bốn vị có lẽ không còn cơ hội nào nữa đâu bốn hán tử nghe chàng nói như vậy không khỏi sửng sốt ngô cương nâng chung rượu lên rồi nói xin mời bố gà hán g tử thấy ngô cương ăn mặc văn nhã diện mạo tuấn tú tựa chàng công tử chưa hiểu thế sự nên chàng nói gì chúng cũng không để ý nữa bọn chúng dưới mắt không người bắt đầu ăn uống cho thỏa thích chỉ trong khoảnh khắc c h ú n g đã uống hết một giò rượu tử nhị lại đem vô giò thứ hai giữa lúc ấy thì một chàng văn sĩ lạc phách giang hồ quần áo rách rưới mặt xanh như tàu lá chuối đi vào trong quán gã ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt của ngô cương ngô cương n g ắ m ngầm kinh hãi chàng nhìn kỹ lại thì hóa ra là bái huynh tống duy bình cải trang lòng sung sướng vô cùng chàng đưa mắt làm hiệu rồi c h ấ p tài nói tống huynh không ngờ chúng ta gặp nhau tại đây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 bốn gã hán tử trợn mắt lên nhìn tống duy bình ra c h ị u khó chịu tống duy bình khác nào người đói khát lâu ngày không được một bữa no gã bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch gã lại nhìn ngô cưng một cái rồi tự rót rượu uống đ ắ p thịt ăn đưa tay lên lau miệng cười hì hì rồi hỏi <cười> hiền đệ chưa giới thiệu bốn vị này với tiểu huynh đó nha ngô cưng cười khanh khách rồi đáp <cười> trong bốn bể đều là huynh đệ mà chàng chỉ d õ n d ẹ n một câu như vậy chứ không nói gì thêm nữa tống di bình cũng phụ họa theo bèo nước gặp nhau là một chuyện khoái ở nhân gian tiểu sinh kính các vị một chút bốn hán tử ngơ ngác một chút rồi cũng một hơi cạn sạch đại hán có dấu chàm nhìn ngô cương rồi hỏi ta là thanh diễn hồ chẳng nhai d ă n chấm chữ bao giờ có phải ông bạn ra đời để soi mặt mọi người ngô cương gật đầu rồi đáp chính là như thế đó đại hán có dấu chàm lại hỏi ông bạn có thanh kiếm này ngô cương ngắt lời cái đó ư nhiều người vẫn thường đeo kiếm đó chẳng qua cũng chỉ là cái thú thôi đại hán có dấu chàm hỏi phải chăng ông bạn là một công tử nhà giàu c á c hạ đừng nói thế hán tử có dấu chàm nheo mắt nhìn ba tên đồng bạn ra chiều gặp được con mồi béo rồi tống di bình như người chết đói bảy ngày chưa được một bữa gã ăn no như là kẻ ăn xinh vậy ngô cương xích tí nữa thì bật cười nhưng chàng cố nhịn rồi hỏi q u y n h đài q u y n h đài vẫn nhanh nhẩu như trước ha tống di bình ngẩng đầu lên ra chiều đ á p ý rồi đáp ha, ha, hiền đệ quá khen mà thôi uống rượu gặp được tri kỷ thì nghìn chung cũng còn là ít đó chẳng lẽ tiểu huynh lại làm khách sáo nữa hay sao ngô cương vỗ tay nói h à i quá đi tha hương ngộ cố t r ì phải uống cho thỏa thích nào chúng ta hãy cạn ba chung nữa dứt lời chàng cầm bình rượu rót cho tống h di bình ba chung hán tử có vết chàm cười nửa miệng rồi hỏi ông bạn định đi đâu vậy ngô cương làm bộ hạ thấp giọng đáp tại hạ đem một ít chầu báo đến t ư ờ n g dương đồng thời để đòi lấy một món nợ bốn tên hán tử lộ vé vui mừng đưa mắt nhìn nhau hắn tử có vết chàm chùi miệng rồi nói bàn hữu bọn t à i h à quấy quả ông bạn một bữa rồi bây giờ có việc anh em t à i h à phải đi trước đây ngô cương giơ tay lên rồi nói các vị hãy cùng t à i h à uống cho thỏa thích một bữa đi sau này khó còn có cơ hội nào nữa đ â u hắn tử có vết chàm nghe câu chuyện có điều n g o ắ t ngoéo đã hơi biến sắc nhưng rồi y cũng mỉm cười rồi hỏi tại sao chúng ta không có cơ hội khác vậy ngô cương x a sầm nét mặt rồi đáp theo thế lệ thì những tên tử tù khi ra thụ hình được ăn uống thỏa thích một bữa đó bốn hán tử hùng hổ đứng lên mặt lộ hung q u e t ngô cương lạnh lùng nói ngồi xuống đi hán tử có vết chàm cười khạch khạch rồi nói <cười> ông bạn muốn đem cái mạng nhỏ xíu ra đùa h ả ngô cương sẽ năm ngón tay xuống cái bàn gỗ ngập đến tận lòng bàn tay rồi nói <cười> À, bảo các vị hãy ngồi xuống bốn tên hán tử h o ả n hồn chúng không ngờ gặp phải diêm vương giả bồ tát đành ngồi phịch xuống ngô cương từ từ rút ngón tay ra lạnh lùng nói người ta thường kêu tại hạ bằng sách quyết nhất kiếm chàng vừa báo danh hiệu bốn tên hán tử mặc xám như tro tàn người run như cày sấy tống di bình cười khanh k h á c rồi nói này này mời bạn hãy xơi cho cạn chén trở về cực lạc đặng s i ê u sinh đó gã nói xong rồi tự mình uống cạn ly trước ngô cường cất giọng lạnh như băng rồi nói các vị còn nhớ một gã nghèo ở quán trà ngoài phàn thành được các vị chiếu cố không vậy bốn tên sắc mặt biến đổi tên đứng đầu có vết chàm ấp úng mà không nói ra lời ờ tôn giá là ngô c ư ờ n g nghiến răng ngắt lời chắc các ngươi tà ác đã nhiều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 bốn tên t ự như bị mắc bệnh tê cứng không cử động được nữa sách quyết nhứt kiếm trong con mắt của bọn chúng là đại biểu của tử thần đã quá thần ngô cường lại nói các n g ư ờ i cũng ra ngoài kia còn sự sinh tử là t r o n g g i à u mệnh vận thôi bốn tên hán tử hấp tấp đứng lên đi ra ngoài mỗi bước tưởng chừng như đeo hàng ngàn cân đá bọn tiểu nhị cứ giương mắt ra nhìn chẳng hiểu chuyện gì chúng lấy làm l ạ là bốn tay xà thủ s ư n g hùng s ư n g bá một phương mà lại bị một chàng thư sinh mặt trắng kềm chế như vậy ngô cương cùng tống duy bình thủng thẳng đi sau b ố n h a n g tử d ầ n lệnh đứng yên những người qua đường dừng chân lại ngó có người vừa t h ấ y bọn này thì đã lật đật đi ngay ngô cương lạnh lùng lên tiếng bây giờ các ngươi hãy nghe ta đếm số từ một là các ngươi bắt đầu chạy trốn ta đếm đến số ba rồi mới ra tay giữa lúc ấy có một lão già áo đen từ góc tường chậm chạp bước tới một quan của ngô cương rất sát bén vừa nhìn thấy lão đã biết là người quen chàng nhìn kỹ một lúc bất giác nỗi sát khí người đến là một trong thất linh hắn là đệ tam linh mà xuất hiện ở đây vào lúc này thì thật chàng không sao hiểu nổi lão già áo đen dường như cũng đã nhận ra ngô cương hắn còn ở đằng xa và đã dừng lại ngô cường khẽ bảo vơi tống duy bình tống quỳnh hãy lui ra đi vô luận thế nào cũng đừng tiếp xúc với tiểu đệ tống duy bình lên tiếng hỏi chuyện gì vậy ngô cường lại d ụ c lẹ lên tống duy bình chẳng hiểu làm sao g á i giả giờ là người mới đến coi chuyện náo nhiệt rồi từ từ khất nước ngô cường trầm g i ọ n g đếm một một tên h ắ n tử lập tức chạy như đi chúng hoang mang vô cùng nên chẳng chọn đường cứ chạy bừa nhưng cả bốn tên đều chạy trốn về một phương ngô cương lại đếm hai bốn đại hán đã chạy xa năm trượng người qua đường hấp tấp né tránh ba tiếng đếm vừa dứt thì tiếng rú cũng đã g i a n g lên cả bốn đại hán chết vào một đống những tiếng la là quản làm chấn động mạng tay ngô cương từ từ tra kiến vào gió như không có chuyện gì xảy ra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 q u a linh bội phản thư linh đã bị chết chẳng hiểu đối phương đã biết chưa ta đối phó v ơ i đệ tam linh bằng cách nào chàng tiếp tục cất bước nhưng không quay đầu lại trong thị trấn nhỏ bé này hai bên đường cũng bài hàng quán đường là chợ mà chợ cũng là đường chỉ có một con đường này là lớn còn toàn là ngõ hẻm cùng nhà ở người qua lại thưa thớt dần chàng đã đi khỏi thị trấn bỗng c o tiếng người quát lớn đứng lại ngô cương nghe rõ là thanh â m của lão già chàng bèn dừng bước quay lại m ặ t lộ sát khí nhìn đối phương lão già áo đen nhìn kỹ ngô cương một lúc rồi trầm giọng hỏi sách huyết nhớ kiếm ông bạn còn nhớ được lão phu không ngô cương hỏi lại các hạ là ai lão già áo đen lên tiếng đáp lão phu là bạn của thiếu hiệp bạn ư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 chàng không sao nhớ lại được thời gian chàng mất tâm trí theo thường tình mà nói thì nếu đối phương đã dùng chàng làm một tên đao phủ thì ba phần ngớ ngẩn bảy phần hung dữ trong lòng thầm nghĩ chàng đưa cặp mắt hao háo nhìn đối phương lạnh lùng rồi hỏi khác hạ hãy báo danh đi lão già châu mài rồi hỏi lại thiếu hiệp quên lão phu rồi h ư ngô cường rút kiếm đánh soạt một tiếng t h ậ t tình chàng không biết danh hiệu của đ ệ tam linh lão già giật mình kinh hãi d ộ i hạ thấp vọng xuống đáp lão phu là nhân linh ngô cương làm bộ ngoẻo đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói à phải rồi sư thư đã nói qua h i ế u hiệp hãy thù kiếm lại đi đã ngô cương tra kiếm vào võ. lão già lại nói chúng ta vừa đi vừa trò chuyện nha ngô cương ngập ngừng tại sao tại hạ phải theo lão thiếu hiệp đừng quên rằng chúng ta là b ạ n chứ không phải là thù ngô cường ngơ ngơ ngác ngác gật đầu rồi cất bước đi luôn t ố n g Di b ì n h v ẫ n theo dõi ở phía x a x a nhân l i n h lúc này l ê n tiếng hỏi t ạ i sao thiếu hiệp lại giết bốn t ê n đó vậy t ạ i h ạ t h h í c giết thì giết thôi ô vậy l ệ n h sư thư đâu rồi ta không biết sao thiếu hiệp lại không biết c h ứ đúng thế nhân linh lấy làm nghi hoặc vì q u a linh dâng lệnh đi kềm chế ngô cương mà sao mụ ta lại tự tiện ly khai chàng hắn nghĩ như vậy liền hỏi tại sao y lại ly khai thiếu hiệp vậy tại hạ không biết hắn hỏi câu nào chàng cũng đáp là không biết nhưng vô tình cái đó phù hợp với con người mất hết bản tính khiến cho nhân linh không nghi ngờ chàng nữa hắn hỏi tiếp y ly khai thiếu hiệp tự bao giờ từ đêm hôm qua có xảy ra chuyện gì không không y có dặn thiếu hiệp điều gì chăng y bảo tại hạ lên đường rồi sẽ theo sau y không bảo đi làm cái gì ư ông bạn hỏi nhiều quá nhân linh chân hẳn nhăn nhó cười rồi lên tiếng nói <cười> bây giờ thiếu hiệp định làm gì dĩ nhiên tại hạ chờ y ở trên đường nếu q u ý sư thư không kiếm thiếu hiệp nữa thì sao ngô cương dừng bước trợn mắt lên nói nói bậy n h â n linh không khỏi h ả i hùng hắn biết lúc này công lực của ngô cương đã lên tới đâu rồi nếu hắn đối phó không khéo thì hậu quả thật là đáng sợ nhưng ngô cương không hiểu khi ở thất linh tiên cảnh đã uống được ngọc linh thạch nhũ và đã tăng lên sáu mươi năm công lực vì hồi ấy tâm thần của chàng đang bị kềm chế nhân linh lại lên tiếng h ỏ i sách q u y ế t nhớ kiếm lão p h ù đến đây không phải là chuyện ngẫu nhiên vậy thì sao hả lão p h ù dần mệnh đến d i ệ n trợ cho sư thư đệ thiếu hiệp để trả thù ngô cương hỏi cho qua chuyện ủa thật thế không nhân linh vỗ d a i chàng và đáp É thù của thiếu hiệp ở khắp trong thiên hạ lão phu cùng đi một đường với thiếu hiệp là mạo hiểm vô cùng sao còn là giả bộ được chứ ngô c ư ờ n g mắng thầm đồ quân khốn kiếp nhưng miệng của chàng lên tiếng đáp tại hạ rất cảm kích nhân linh đắc ý cười. cười thiếu hiệp có nhận biết được kẻ thù nào không tại hạ không nhận biết được tên nào hết vậy để lão phu nhận giúp cho thiếu hiệp nhé à ra là thế nhưng linh lại nói vì vậy mà lão phu phải đi cùng đường với thiếu hiệp việc cấp bắc bây giờ là phải tìm thấy lệnh sư thư chúng ta đi thôi ngô cương trong lòng đã hiểu rõ trên chốn giang g hồ không làm gì còn có hoa linh nữa chàng nói vậy chẳng qua là để cho q u a chuyện bỗng chàng câu mài rồi tự hỏi bọn thất linh dùng thủ đoạn đê hèn kềm chế tâm thần của ta làm đao phủ cho chúng trong khoảng thời gian vừa rồi chắc ta đã giết quan một số người không hiểu những người bị ta hạ sát là ai dòng ngã hòa thượng rất thâm trầm nhưng bái huynh của ta chắc cũng tri tình có điều đáng tiếc là hiện giờ ta bị nhân linh quấn quýt không có cơ hội để hỏi y nhưng ta nghĩ ra cũng biết là những người bị hại tất không phải là hạng tầm t h ư ợ n g rồi chàng t ự nghĩ thất linh làm như vậy với mục đích gì nếu không được q u a linh cải tà quy chính và bọn giông ngã hòa thượng giải cứu thì ta đã bị hư hỏng rồi món nợ này nhất định phải đổ lên đầu ngũ linh hiện giờ dĩ nhiên chỉ có nhân linh là biết chuyện bí mật vậy ta phải đi theo hắn một lúc chờ cơ hội bắt buộc hắn phải cung s i n h trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng không nói ra chàng nghe lời nhân linh tiếp tục thượng lộ đi được được một quãng thì đột nhiên nhân linh dừng bước rồi nói không đúng rồi ngô cương động tâm hỏi chuyện gì không đúng chúng ta hoài trở lại thôi tại sao phải hoài trở lại nếu cứ đi về phía trước thì chúng ta chẳng khi nào gặp được lệnh sư thư đâu sao các hạ biết vậy nhân linh đứng lại một chút rồi trầm giọng đáp dọc đường lão phu chẳng thấy ám hiệu gì của lệnh sư thư hết lão phu từ thất linh tiên cảnh tới đây chỉ thấy ám hiệu đến miếu hắc long là hết rồi lão phu không tìm thấy hai vị ở đó cứ thuận đường đi xuống có khi lạc đường mất t h ô i ngô cương giật mình kinh hãi chàng không ngờ kế hoạch của đối phương lại chu đáo đến như vậy chàng giả vờ kiên quyết rồi đáp rõ ràng sư thư bảo tại hạ sẽ gặp ở đường này nhân linh nói lão phu không sao hiểu được về điểm này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 nghĩ vậy cho nên chàng liền lên tiếng đáp thôi thế cũng được dọc đường không ai nói lời gì nữa n h â n linh rất chú ý đến những chỗ ngã ba đường nhưng vẫn không phát hiện ra được ám ký chi hết trường hợp này chỉ khổ cho tống duy bình gã ta lẽo đẽo đi rồi lại trở về mà không hiểu ngô cương g dở cái trò gì gã lại không nhận biết lai lịch của lão già kia mà cũng chẳng có cơ hội nào để nói với chàng một vài câu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 một hôm hai người vào nghỉ một đêm ở đặng thành rồi quay về miếu h á t long trong vòng chừng d à i ba dặm xung quanh ngôi miếu này nhân linh đi lại quanh quẩn hoài bỗng á n dừng chân t r ở vào phiến đá g i a n đường và nói đây là ám hiệu cuối cùng của lệnh sư thư nè ngô cường để ý thì thấy trên phiến đá có vẻ chòm sao b ắ t đ ầ u vào sâu ba phân mà khắc bằng móng tay chàng cất tiếng hỏi đây là lần thứ nhất tại hạ trông thấy ám ký này nhân linh nói ồ chúng ta thử lên núi điều tra coi lên tới đầu non ngô cương trông thấy ngôi mã mới ở chỗ cao nhất góc núi ngẫu nhiên chàng nhìn thấy tấm bia ruột gan tan nát bỗng cất tiếng lạ lên y chết rồi ư nhân linh kinh hãi quay đầu lại rồi hỏi ai chết rồi ngô cương như người mất hồn chàng đứng chết lặng nước mắt nhỏ giọt vì chàng trông thấy tấm bia mộ đề rõ hàng chữ cố nghĩa sĩ thiết tâm thái tuế hồ phi chi mộ hồ phi đối với ngô cương có thể nói rằng t ư n g nặng tài non nếu không có hồ phi thì lúc chàng ở miếu thiên dương đã lọt vào nanh vuốt của võ minh là x ú viện nhân hồ dĩ nhiên chàng không còn có ngày nay ngô cương tự hỏi lão đã chết trong trường hợp nào vậy ai đã dựng nên bia m ộ cho lão chàng than thầm ở trong lòng hồ đại thúc ơi hồ đại thúc thế là chúng ta lại âm dương cách biệt rồi nhân linh nhìn tấm bia mộ rung lên rồi hỏi thiếu hiệp nhận biết người này ư ngô cường kinh hãi nén đau thương hỏi lại không phải là tệ sư thư ưn h â n linh n g ờ ngác đáp sao tệ sư thư của thiếu hiệp ngô cường n g ỡ ngẩn ngôi mã mới này nhân linh tỉnh ngộ thở phào một cái rồi hỏi thiếu hiệp không nhìn chữ ở bên kia ư người ta khắc chữ ờ nghĩa sĩ gì gì đó thôi ngô cương giả vờ nhìn kỹ rồi lại đáp ờ thật là mắc cỡ quá t à i hà cứ tưởng t à i hà lên núi thầm mộ nhân linh không nghi ngờ gì chàng nên cũng không hỏi thêm nữa h ă n g chán nản tự nói một mình là thật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 chúng ta đi đâu về thị trấn hắc lòng tìm kiếm hành t u n của tệ sư thư ngô cường n g ỡ ngẩn gật đầu tâm hồn của chàng còn quanh quẩn ở ngôi mộ mới xuống núi rồi nhân linh vạch vào phiến đá có ám ký một tòa thất linh và tay trỏ về phương hướng của miếu h á t lòng ngô cường tuy đã hiểu rõ nhưng vẫn giả n g â y giả dại làm như không biết gì hết sau chừng một canh giờ hai người tiến vào thị trấn nhân linh chẳng khó khăn gì để tìm ra nơi hoa linh trú ngụ ở cao thăng lữ điếm ngô cương cũng nhìn thấy ngoài cửa vẽ hình thất tinh bắt đẫu bằng cục thang ai không biết thì tưởng đó là trò nghịch ngợm của trẻ con chàng hiểu ngay nhờ vào cái ám ký này mà nhân linh đã tìm ra dễ dàng dĩ nhiên ám ký này do hoa linh vẽ ra từ mấy bữa trước rồi điếm t ử n h ị thấy ngô cường quay lại thì sợ tái mặt gã nhơ mấy bữa trước chàng thư sinh này cùng một cô gái g i à u trọ ở hậu viện đã đuổi hết khách đi rồi sau cả hai lại không thấy đâu nữa để lại vết máu trong hậu viện bây giờ chàng ta lại đi cùng một lão già tới đây bến xe nhà quán là nơi xảy ra rất nhiều chuyện lạ kỳ chẳng thiếu thứ gì gã không dám hỏi lại gã cười hì hì k h ô n g lưng rồi lên tiếng đón tiếp mời khách quan vào b ổ n hiệu đang có sản phòng rất thanh tịnh nhân linh bước vào trước ngô cương theo sau cả hai đi đến tay viện bữa trước nhân linh dừng bước rồi hỏi trong này đã có khách t r ò chưa vậy tên tiểu nhị ngơ ngác đáp thưa lão gia hãy còn trống cả nhân linh nói lão phu muốn bao cả viện ngươi đừng cho khách nhân vào nữa t i nhị nhớ lại bữa trước gã không tươi cười được nữa chỉ đáp dạ ngô cường lại phát giác ra bên cửa viện có lưu lại c h ậ m sao thất tinh dĩ nhiên ám ký này cũng được lưu lại từ mấy bữa trước tên tiểu nhị đi trước vẫn vào trong viện những cành cây gãi đá vỡ đã được thu xếp đâu vào đó vết máu cũng không còn hai người vào ở căn nhà ba gian ở phía dưới